Trường chết bảy thành hạ nhẫn cứu ba cái s a nhẫn sau đó tệ ạ gì lo lắng sau khi bọn hắn rời đi mấy người này sẽ tao n ộ độc thủ cho nên cũng chỉ có thể lưu lại bảo hộ mấy người này ngược lại bọn họ đã sớm thỏa mãn quá quan tiêu chuẩn cũng chính bởi vì có tệ ạ gì ba người bảo hộ cái này ba cái vốn là coi là cứu cũng có khả năng rất lớn sẽ ngủ hạ nhẫn thành công bảo vệ tính mệnh cuối cùng thời gian một ngày rất nhanh cũng liền quá khứ vẫn còn ở giữa chém giết nhân trợn phát hiện trói buộc bọn họ đem bọn họ dùng để làm thành nuôi cổ một dạng đối đãi xa chi mê cung đã s ụ t xuống từng cái từng cái xa nhẫn xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở giữa sát hoạch thời gian kết thúc xa ẩn thượng nhẫn thanh â m đi qua trạ c ờ dạ tăng phúc truyền khắp bốn phía ta còn không chết ta không ít vốn tưởng rằng chết chắc n ì dạ nhất thời hoan hô lên ba ngày nay thực lực mạnh đến chỗ đuổi bắt thực lực yếu thực lực yếu dùng hết phương pháp đông chạy tây tránh để không ít đều không phải thời đại chiến tranh lớn lên hạ nhẫn cảm nhận được cái gì gọi là sư uy hiếp của ca y chê tờ cái kia một loại máu tanh và tàn khốc để bọn họ hầu như muốn tan vỡ bọn người kia xem ra đời này cũng chính là d ư ờ n g bước tại này xa ẩn thượng nhẫn lắc đầu đáng tiếc có thể chống nổi đệ nhị quan nếu như còn có thể kiên trì đi xuống lời nói nhất định có thể trở thành xuất sắc t r u n g nhẫn đáng tiếc bọn người kia tâm lý đã hầu như hỏng mất c ư nhiên chết nhiều như vậy không ít phụ trách tuần tra xa nhẫn sắc mặt đại biến một lần này chúng nhẫn sát hạch o cùng bọn họ quá khứ trải qua hoàn toàn bất đồng a độ khó lớn nhiều lắm trước đây ta nghe nói qua cổ nổ hạ tử vong xâm lâm sát hạch o cũng là cùng loại chúng ta trận này nuôi cổ sát hạch o cũng là nghe nói rất nhiều người phải chết nhưng hiện tại xem ra bọn họ tử vong xâm lâm sát hạch o cùng nuôi cổ sát hạch o so với nhất định chính là trò vặt một cái xa ẩn trung nhẫn lẩm bẩm nói tử vong xâm lâm sát hạch o một cái tổ chỉ cần một cái quyền trục góp nhặt trực tiếp chạy đi trung ương t h á p liền kết thúc nhưng lại có thể lợi dụng tử vong xâm lâm hoàn cảnh tiến hành trốn tránh mà nuôi cổ sát hạch o lại mỗi người phải có hai thanh đặc chế phi tiêu nói cách khác từng cái hạ nhẫn tối thiểu đều phải giết chết một cái địch nhân hơn nữa coi như thu thập đủ vẫn không thể ly khai muốn ở xa chi trong mê cùng chém giết lẫn nhau ba ngày ba đêm ở nơi này là tử vong xâm lâm có thể so sánh còn chưa có chết sao ủ trì hạ ít chia các ngươi thật là tốt vận tệ ạ gì trước tiên tìm được rồi ủ trì hạ ít chia cũng nhìn thấy toàn thân rất nhiều địa phương đều đeo băng xì giả nù ải tá điển ủ trì hạ ít chia không nói gì chỉ là dùng tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn tệ ạ gì mà tệ ạ gì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hai người tình cảnh thật sự chính là hết sức tương tự thân là tệ ạ gì lao sư dịch thần giết chết thân là ủ trí hạ ít trịa lao sư ủ trí hạ xì xì hiện tại hai người đệ tử rồi lại lần nữa chạm mặt lại muốn tiến hành giống nhau chém giết bây giờ không có ở đây sát hạch trong phạm vi bất kỳ người nào dám động thủ đều thủ tiêu tư cách thi s a ẩn thượng nhẫn trước khi tới đã bị đã thông báo không thể thiên vị bất kỳ bên nào muốn cho thấy s a ẩn thân là đệ nhất nhận thôn đại khí cùng y vọng công bằng tới nếu như thiên vị bất kỳ bên nào lời nói lúc này đây x a ẩn cái này tổ chức chung nhận sát hoạch chẳng khác nào hưởng phí thời gian thậm chí sẽ để cho thân thủ hủy diệt làng cắt hiện nay như mặt trời ban chưa hy vọng tính là ngươi hảo vận tệ ạ gì chân mày to hơi nhữ lại không phải là bởi vì x a ẩn thượng nhẫn mà là nàng hiện tại bây giờ ủ trí hạ ít chìa so với một ngày phía trước có bất đồng rất lớn kỳ quái chuyện gì xảy ra một ngày phía trước hắn cho ta cảm giác chỉ là một kinh địch nhưng trong vòng một ngày hắn cho ta cảm giác cũng là một cái tràn ngập uy hiếp đ ị c h nhân trong vòng một ngày c ư nhiên sản sinh lớn như vậy biến hóa chẳng lẽ là thận trọng như ở trước mắt tề ạ gì giới hạn mâu l o a lên nội tâm càng thêm cảnh giác cầm trong tay hai thanh đặc chế phi tiêu đồng thời toàn bộ nhị dạ tiểu đội bộ phận không có ai chết đi cái kia một tổ thu được trực tiếp thông quan xa ẩn thượng nhẫn nói ra ở chỗ này muốn nói cho các ngươi một cái tin tốt trận này trung nhẫn sát hoạch ở thông qua đệ nhị quan bắt đầu liền xa ẩn cũng đã đối với các ngươi trình độ tiến hành bình định nếu như trình độ đủ cao chỉ là vận khí không tốt gặp phải quá mạnh mẽ địch nhân đưa tới ở cửa thứ ba bên trong thua cũng không đại biểu không cách nào trở thành trung nhẫn các ngươi những thứ này thông qua trận thứ hai thi người coi như không phải không tham gia trận thứ ba sát hoạch cũng có khả năng trực tiếp được tấn thăng trở thành trung nhẫn tất cả t i ể u xem các ngươi đang thi thời điểm phát huy lúc đầu đã chuẩn bị bỏ quyền không tham gia trận thứ ba thi các quốc gia hạ nhẫn nhất thời cuồng h ồ quỷ khốc thần hào một dạng thanh âm cực lớn thật là tại phía xa bên ngoài một km cũng nghe được bọn họ đều không nghĩ đến chuẩn bị tàn khốc như vậy thi làng cắt thế mà lại lập tức trở nên tốt như vậy đặc biệt những cái này chuẩn bị đầy đủ hết hạ nhẫn càng là cố nén bỏ quyền s u n g động muốn nhìn một chút trận thứ ba sát hoạch lại nói miễn cho lúc này biểu hiện không tốt đưa tới kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ phản ứng là không phải lớn một ít ta tệ ạ gì có điểm nghi hoặc thực lực ở nơi này một đám người ở giữa số một số hai nàng đương nhiên không cách nào cảm nhận được những người khác cảm thụ chết b ả y thành hạ nhẫn những công việc này xuống hạ nhẫn phản ứng không phải đại tài quái chung quanh x a nhẫn nghe được tệ ạ gì nghi hoặc tâm lý cũng không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên ta là các ngươi trận thứ ba thi quan chủ khảo x a ẩn ma bi một đạo nhân ảnh trợn xuất hiện tại nơi đây hoa hoa kêu to x a ẩn trước mặt sẽ không hiện tại hay bắt đầu đi không ít hạ nhẫn đều sắc mặt biến đổi lớn bọn họ bây giờ t r a nở dê tha y nhưng là kém đến không thể kém đi nữa a nếu như các ngươi có hứng thú này ta có thể các ngươi tham gia trận thứ ba thi mạ bị mặt mang t i ê u y không cần không ít hạ nhẫn liền vội vàng lắc đầu xua tay vui đùa dừng ở đây mạ bị biểu tình trở nên trơ nên n nghiêm nghi trận thứ ba sát hoạch rất đơn giản khảo nghiệm chính là thân làn ì dạ nhất cơ bản năng lực cũng chính là thực lực của các ngươi các ngươi có một tháng để chuẩn bị một tháng sau hôm nay chính là trận thứ ba sát hạch cũng là cuối cùng một hồi thi thời gian đến lúc đó sáng sớm xa ưu điếm ở xa ẩn sân rộng tập hợp nhắc nhơ trước các ngươi một câu trận thứ ba sát hạch là từng đôi tư giết không được là từng đôi luận b ả n trận đấu là cho phép giết chết đ ị c h nhân nếu như người nào cảm thấy cầm cự không nổi lời nói thừa dịp hiện tại bỏ quân đi vốn đang dự định nhìn nhìn lại tình huống chẳng phải nhanh bỏ quyền hạ nhẫn vừa nghe đến một câu nói này nội tâm nhất thời chìm nảy cốc hiện tại bọn họ nghe được có thể sát nhân bốn chữ đều nội tâm run nuôi cổ chiến đấu buộc bọn họ chém giết thật sự là mang cho bọn họ khắc sâu bóng ma trong lòng a như vậy các ngươi có ai muốn bỏ quyền cầu thả cầu vừa tốt